các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ không tiếc dùng một trận lửa mà hủy đi cái hôn lễ này đâu trong phòng nghiệp của cô sao thượng quan viên viên cậu không quá không suy nghĩ rồi nhá dần đắt yên dẫn đầu cây có dễ nói thật là xin lỗi tôi không phải là cố ý tớ cô còn chưa kịp sử dụng sát chiêu cuối cùng để giải thích thì dần đắt yên đã nén nước mắt cầm lấy tay cô tôi biết cậu nhất định có thể giành được hạnh phúc của chính mình đồng ý với tớ Cậu nhất định phải cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc đó nhé. Cô chân chừ một hồi lâu, lập tức nở ra một nụ cười nói. Tớ sẽ cảm ơn cậu. Cô quyết định muốn ép buộc một lần, để cho cái tên vô lại mạnh miệng kia đầu hàng một cách triệt đề. Anh hy vọng lần sau, Tiểu Yên mang thai sẽ có người cùng làm bạn. Chúc mừng em. Viên dập hi chúc mừng, nhưng trọng điện vẫn nằm ở trên người của bà xã. Cảm ơn anh. Chúc mừng, thật sự là cực kỳ vui vẻ thay em đó thật là các phong của trạch gọn gàng đơn giản khuôn mặt lạnh lùng của viên dập nẵn cũng khó nén được ý cười nói chúc mừng em nha còn có tự giải quyết cho tốt được rồi cảm ơn chị đúng lúc này cửa phòng nghỉ được đẩy ra chú rể một tân tay trang thẳng thắn diện mạo phi phàm đi tới nở ra một nụ cười mỉm không nói gì mà nhìn thượng quan phiên phiên mới qua giây phút đồng hồ cửa phòng nghỉ lại bị mở ra xuất hiện tại cửa chính là thượng quan thác dương khi thế kèm theo cả mưa gió sắp tới, còn phía sau vẫn có phục vụ dẫn lên lầu. giữa đường đụng phải thượng quan bối vân cùng với y vịnh tình, cái đứa nhỏ này nhìn thấy cha mẹ tới mà cũng không chào sao hả? May mà vợ chồng bọn họ chăm sóc thích đáng, nếu không sợ rằng xương cốt khẳng định sẽ bị anh đụng đến trời giặc xoay. y vịnh tình nghiến răng nghiến lợi nói: thật là không nhìn xem hôm nay là cái ngày gì chứ? thượng quan bối vân cũng không cách khí mà trách cứ con trai không lễ phép. Mấy ngày trước biết được con gái muốn kết hôn Tức giận này đến bây giờ còn chưa giảm bớt Hôm nay ông xuất hiện tất nhiên Là không mang theo khuôn mặt hỏa nhã Tượng quan tác dương không thành hướng Tới cha mẹ nói lời xin lỗi Dù sao chờ một chút nữa Phải nói chuyện xin lỗi cũng rất là nhiều Bây giờ chuyện quan trọng nhất Là cần phải tính toán sổ sách Với con mèo vụn trộm sau lưng anh Muốn gả cho người khác kia Em đã đang đổi điên cái gì hả Vào tới trước mặt chiếc váy cưới trắng tinh Anh tức giận trích cào Thượng quan phiên phiên vì bộ dạng tùy hứng đều có thể chặt chém người khác của anh soạn đến dững người. Cái tên gia hoàn này lại muốn dạo cô sao? Em dẫn anh xa vào địa ngục. Bây giờ lại còn mơ tường một mình nếu anh trở lại địa ngục rồi sau đó bản thân tiêu sao sao? Anh không còn đếm dịa đến bất cứ thứ gì nữa rồi. Anh không cầm cự thêm được nữa. Rốt cuộc thiên hạ quyết tâm không sợ ánh mất thế tục. Khi chuẩn bị hướng tới cô thừa nhận hẹn hò thì cô lại phổi mông mà bỏ rơi anh. Anh không phát điên mới có quỷ nha. Ý của anh là... Cô cất lời thúc giục, nhanh lên nhanh lên Mà nói ra lời kịch mà cô mong chờ đi Mà kể em có phải em gái hay không Anh nhất định phải là em Em dám nói em thật sự yêu người này sao hả? Đương nhiên là không Chỉ cần một câu nói của anh Là có thể kết thúc tất cả Cũng đừng phụ cô tìm kiếm đến nhiều người chứng kiến như thế đi Bây giờ anh trị trọng, thông báo với em Cả đời này Anh sẽ không có khả năng coi em như là em gái Cho nên em cũng không cần phải coi anh như một người anh trai Tên vô lại bá đạo, thượng quan phiên phiên nhất thời đỏ ứng hốc mắt, cô vừa tức giận lại vừa cảm động. Trịnh trọng thông báo, bốn chuyện này rất là không lãng mạn nha. Anh quản em sao? Đời này trừ bỏ anh ra, em sẽ không thể gọi cho ai khác. Vài người theo anh bước vào cửa, đều tức thời lùi về phía sau. thượng quan thắc dương cuồng vọng biểu thị chủ quyền công khai. Dương à, cái, cái kia, bây giờ anh náo động phòng có phải là quá sớm hay không hả? dần Đắc Yên chậm rãi bước tới bên cạnh anh nói Người nào là cùng cô náo động phòng chứ Anh hung tợn như một tên cướp Nháy mắt là bay đến chế trụ bà phai của thượng quan phiên phiên rồi kéo vào lòng Em, thượng quan phiên phiên Kiếp này kiếp sau, còn có mấy kiếp sau nữa Em đều bị thượng quan tắc dương anh chiếm giữ Viễn viễn chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi Tất cả một mảnh im lặng Duy nhất chỉ có một người rõ ràng Anh là thượng quan phiên phiên Giọt đắt yên thấy tình thế vô cùng nghi cấp Thì ý đồ cất tiếng cười hòa giải Dương à Có phải gần đây anh quá mệt mỏi rồi hay không Nhưng viên dập hy lại bắt đầu Làm cánh tay Cho dù anh hết sức kinh ngạc Nhưng cũng không gọi là ngoài ý muốn Sợ hai người này kỳ thật cũng để lại một chút dấu vết Cũng giống như viên dập hy Y mang trạch cũng không cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn viên dập noãn nhằn nạ ánh mắt mặn không một chút thay đổi Tắt di động đang rung trong túi Không để ý tới không nhận điện thoại có khả năng tức đến sậm chân. Tượng quan Bối Vân lạnh lùng nhìn cảnh tượng hoang đường, con trai ôm con gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net